hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương 699 tiêu thị nhất tục. tác giả đạo thảo giá phong cuồng Tiếu lạc nhìn xem vé vào bản thân trên lồng ngực đôi mắt đóng chặt nằm người ấy nàng lông mi cong mà trường gió nhẹ thổi qua Liền nhẹ nhàng phất động lên, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ nàng đối mình nói qua lời nói. Chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, lão thiên an bài. Nàng một mực đang trêu chọc bản thân, một mực đang lấy chính nàng phương thức hướng mình biểu đạt yêu thương có thể bây giờ, nàng lại trọng thương thậm chí rất có thể. Chết, ngay ở trước mắt hắn. Vì hắn, nàng có can đảm hướng cường đại nhất địch nhân phát động công kích không sợ hãi. Là cảm động, là đắng chát, vẫn là cực kỳ bi ai, đều có tâm tình chưa bao giờ có qua nặng nề, đều là xa một thành viên đối với nằm người ấy tình huống kim cương cực kỳ bi thương cố sức gãi gãi trên mặt đất thảm cỏ, tô ly đôi mắt đẹp rung động. Nói bất xuất là tư vị gì đồng dạng là nữ nhân, nàng làm sao có thể không cảm giác được độc nữ đối tiếu lạc thích cái kia phần thích quá cuồng nhiệt quá liều lĩnh cho dù là đánh đổi mạng sống cũng sẽ không tiếc cùng độc nữ đối tiếu lạc thích so sánh, nàng có chút tự ti mặc cảm. Không biết tự lượng sức mình liền là như vậy hạ chàng, không có một trưởng đem nàng đánh thành mảnh nhỏ chính là ta thiên đại nhân tử. Cô di xa một bên hướng tiếu lạc bên này đi tới, một bên lấy khinh thường ngữ khí nói ra, đến cái thế giới này một chuyến tự nhận là cao cao tại thượng được cho những này phàm nhân trong suy nghĩ thần minh có thể phần này địa vị cùng tôn nghiêm càng là nhận một lần lại một lần khiêu khích, hắn quả nhiên là không thể nhịn được nữa. Phàm nhân chờ ta đem ngươi một cách chân khác làm gãy, sự tình liền kết thúc các ngươi. Âm thanh im mặt mà dừng cô di xa thần sắc cũng trong nháy mắt cứng ngưng, hai mắt chậm rãi trợn to, đang ngạc nhiên không. Không ba giây về sau nhìn không được mắng một câu thô tục đi ra, ta ngày, gặp vượt. Kim cương tô ly cũng ở cùng một thời khắc giật mình sườn sốt, đồng thời cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bởi vì lúc này giờ phút này tiếu lạc đứng lên, vô thanh vô tức. Giống như lượt qua bò lên cái này động tác quá trình trực tiếp từ nằm thẳng trạng thái chuyển biến đến trạm lập trạng thái Mà hắn sáng dấp càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Tóc bạc con ngươi biến thành hồng sắc Mà tròng trắng mắt thì là giống như là lỗ đen đen kịp Hắn làn ra so bình thường thời điểm muốn bạch Một loại như tử thi một dạng âm trầm bạch Hắn mười căn ngón tay móng tay cũng thay đổi thành màu đen nhánh Toàn thân trên dưới lộ ra một cố âm trầm khí tức. Bạch kia y nam tử minh trên mặt hơi biến sắc, nói. Con mắt màu đỏ tiêu thị nhất tục sao? ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, nhưng lại có thể để cho người ta rõ ràng cảm nhận được hắn nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cái gọi là tiêu thị nhất tục, là bọn hắn quang tục cao tầng trong trí nhớ ác mộng tiêu thị nhất tộc ngàn năm trước không hàng bí cảnh bọn hắn rất có xâm lược tính cùng khuyết trương tính hơn nữa tiêu thị nhất tộc từng cái dũng mãnh thiện chiến có siêu tốc tái sinh năng lực là cuồng nhiệt nhất chiến đấu chủng tộc bọn hắn tiềm lực vô hạn biến thành mắt đỏ lúc càng là thực lực bọn hắn mạnh nhất thời điểm ta gáy mất ngươi một cái tay cùng một cái chân ngươi làm sao còn có thể đứng lên đến cô vi xa sắc mặt đại biến Song Tiếu Lạc giống to hỏi, chỉ là hắn vừa mới hỏi xong mà nói, liền kinh hãi phát hiện, nào có tay gãy, gãy chân đối phương rõ ràng liền tứ chi hoàn thiện a tình huống như thế nào? Làm sao trong nháy mắt liền phục hồi như cũ? Cái này là phàm nhân nên có năng lực. Liền bọn hắn quang tộc đô làm không được đi. Ta đòi mảng ngươi. Đáp lại hắn. Là một tiếng giống như đến từ cẩu địa ngục khàn khàn mà âm trầm âm thanh tiếu lạc trên người bột phát ra một cỗ cuồng mãnh sát khí, giống như bành trứng sóng giữ quét sạch mà ra quanh thân huyết hắc sắc quang mang lượn lờ, khí tràng phun trào, nương theo lấy một tiếng ác ma gào thét cất bước bảo khởi giống như là một đảo tia chớp màu đen hướng cu vi xa vọt lên. Bành bành bành Mặt đất ở hắn giấm đạp dưới bạo liệt, sụp xuống. Không gian tói phát ra trận trận sấm vang cuồng phong đang gào thép Cô Di Sa giật mình Đối phương tốc độ quá mức kinh người So vừa rồi nhanh không biết gấp bao nhiêu lần Hơn nữa trên người uy thế như vậy Làm hắn ngửi được một vòng khí tức nguy hiểm Có mãnh liệt uy hiếp cảm giác Toàn thân lông tơ càng là không bị khống chế Căn căn bắt đầu dựng ngược lên Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng Tiếu lạc đã xuất hiện ở trước mặt hắn Không có chút nào lưu tình, song trưởng gào thép mà ra cuồng bảo lực lượng đánh nát hắn mặt ngoài bạc sáng sủa vòng bảo hộ. Cô Di Sa lúc này bị quét ngang ra ngoài, chiếu xuống đại lượng màu đỏ tươi máu tươi. Cho ta chết, cho ta chết. Từng tiếng dữ tợn quái gì gào thép khuấy động toàn bộ vùng đất ngập nước công viên, giống như là hóa thân thành ma thú, đánh mất lý trí tiếu lạc vê bước chạy như điên, không đợi Cô Di Sa rơi xuống đất. Tiêu xả thân thể đột nhiên của mình, sau đó lấy giá man nhất, lớn nhất nóng nảy phương thức, đem hắn lại lần nữa ngạnh sinh sinh đụng bay. bành bành bành. Cô Di Sa giống như như đạn pháo đánh tới hướng vùng đất ngập nước công viên rừng cây nhỏ, phiến kia rừng cây nhỏ một đường có đại lượng cây cuối phản chiến càng là gây nên đầy trời cát đất. Chế chủ, thế mà đem đối phương chế chủ. Kim cương trợn to hai mắt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn tự mình cùng cu di sa giao thủ qua, nhất là rõ ràng cu di sa thực lực, đó là một loại để cho người ta vô lực phản kháng cường đại, mà hiện tại tiếu là càng là đem như vậy cường đại tồn tại cho ác chế xuống dưới, đây quả thực là khó mà tưởng tượng. Đích a đích a Lúc này, một hồi chói tai còi cảnh sát tiếng vang lên, nhận được phủ cận quần trung tố cáo, nói nơi này có động tính lớn cơ chạy tới nơi đây, bọn hắn xuống xe xem xét, đều nghẹn họng nhìn chân chối trong đầu đồng loạt toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cái này thương mại, con mù nó, vẫn là vùng đất ngập nước công viên sao? Khắp nơi là hú to cây cối đều bị phá hủy trên mặt đất mặt cỏ cũng hủy hoại được không thành bộ dáng Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Bọn hắn bốn phía tìm kiếm gây án nhân viên, nhìn thấy minh tiếu là bọn người sau, bọn hắn kém chút nhìn không được chửi mẹ. Con người màu tím. Con người màu đỏ. Ca múa nhạc, những này là ai? Muộn như vậy ở cách này chơi co sư phạm lay sao? Còn mang theo kính sát chồng Đuổi lúc nào mau Ui các ngươi làm gì Ở chỗ này Dẫn đầu cơ chạy tới hỏi thăm Có thể còn chưa có nói xong Chỉ nghe giữa thiên địa có một tiếng điếc tai Nhức ấp tiếng giống giận dữ Sau đó liền gặp vùng đất ngập nước công viên Trong rừng cây bảo trùng Mà lên một cái bóng người màu trắng Vọt lên cao mấy chục mét Lại không tiếp tục rơi xuống Mà là vững vàng dừng lại Ở cái kia hư không phía trên cái này cái này cái này cái này cái này tất cả chạy tới nơi này cơ đều giống như là gặp ruột tựa như nơm nớp lo sợ run rẩy không kềm chế được có mấy cái kém chút liền mũ đều không mang ổn ngẩng đầu giật mình nhưng mà nhìn lúc này hình ảnh tuyệt đối là khiêu chiến bọn hắn nhận biết một màn cu di xa dừng lại ở mấy chục mét không trung cúi đầu thở hổn hển nhìn xem dưới đáy tiếu lạc y phục trên người phá lạn nhiều chỗ ngoại trừ dính vào rất nhiều bụi bặm bên ngoài mặt ngoài còn có chính hắn máu tươi cả người làm cho rất là chật vật ngươi cách đáng chết thối phàm nhân ta nhất định phải đem ngươi cho thiên đao vạn quả hắn hận thấu tiếu lạc nghiến răng nghiến lợi trong mắt tràn đầy sát cơ cùng phấn nộ hắn đứng ở cách này không trung chuẩn bị trì hoãn khẩu khí lại muốn tiếu lạc mệnh hưu lại tại lúc này tiếu lạc thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Cô di xa đáy lòng giàu nhưng mà sinh một vòng kinh dị bởi vì tiếu lạc hoàn toàn tránh khỏi hắn ánh mắt giò xét, liền giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương bày châm giết chết ngươi tác giả đạo thảo giã phong cuồng chạy đi đâu rồi cái kia ra hỏa đến cùng chạy đi đâu rồi Cú Di Sa đứng ở trên không bên trong tìm khắp tứ phía lấy tiếu lạc bóng sáng trên người mồ hôi lạnh ớn ra trong lúc đó đã mất đi tiếu lạc vị trí. Cái này khiến hắn cảm giác mình là bại lộ ở ánh sáng dưới mà đối phương thì tiềm ẩn trong bóng đêm tùy thời chuẩn bị đối với hắn phát ra một kích trí mạng. Hắn ở phía trên ngươi. Bên tai bất thình lình vang lên minh truyền âm. Ở phía trên ta cu di xa toàn thân dùng mình một cái ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại vừa mới ngẩng đầu liền nghênh tiếp hai đạo yêu dị tinh hồng sắc hắn biết rõ cái kia là đúng phương hai mắt ánh mắt rơi thẳng mà xuống vẽ ra trên không trung hai đạo bút thẳng màu đỏ tươi quý tích cu di xa liền phản ứng cơ hội đều không có một cái tuyết trắng đại thủ sòe năm ngón tay như kềm thép cường thế khóa lại hắn cổ họng một giây sau Một cỗ đại lực từ cái này đại trên tay truyền tới, để hắn không có chút nào bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, từ trên cao ra tốc hướng mặt đất rơi xuống xuống dưới. Oanh! Như thiên thạch rơi xuống đất, tựa như ngọn núi đất lở, vùng đất ngập nước công viên trực tiếp bị va chạm ra một cái hố to, bụi đất tung bay, thổ mảnh tung tóe, mặt đất đều tại rung động, tựa như một cái uy lực to lớn đạn pháo rơi xuống tới nổ tung nhìn thấy một màn này cơ đều sợ ngây người chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu quán thâu mà xuống thẳng tới lòng bàn chân đến sau cùng toàn bộ thân hình đều là một mảnh lạnh buốt máu trong cơ thể cũng bị cố hàn khí kia cho đông cứng đội đội trưởng chúng ta sẽ không xuyên qua đến cách nào đó huyền Huyễn trong thế giới A đây quả thực liền là không phải nhân loại Thật là đáng sợ, từ cao mấy chục mét không trung rơi đập xuống tới, mặt đất liền cùng giấy tựa như sụt xuống, hơn nữa bọn hắn cũng đều có thể dừng lại trên không trung cái thế giới này tại sao có thể có loại này đáng sợ tồn tại. Đừng nói nữa, càng nói càng sợ hãi, ta thật hy vọng hiện tại nhìn thấy tất cả đều là một trận ác mộng. Những này cơ, xa xa mèo ở một cái trong góc. Nào còn dám xông ra ngoài Thế giới quan đều tại sụp đổ thân thể Ở run lẩy bẩy Hướng thượng cấp báo cáo Nhanh hướng thượng cấp báo cáo Dẫn đầu cơ hạ lệnh Đội trưởng này làm sao báo cáo Nói hai cái thần nhân ở đánh nhau Đem vùng đất ngập nước công viên Đều nhanh hủy đi rồi Phía trên có thể tin sao Một tên cơ cười khổ nói Vậy làm sao bây giờ Không hề làm gì Dẫn đầu cơ chừng mắt liếc hắn một cái Mà kệ thượng cấp tin hay không Chúng ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình Nhanh đem nơi này tình huống báo cáo đi lên Đến mức thượng cấp gọi là quân đội đến xử lý Vẫn là gọi cái khác quốc gia bộ môn đến xử lý Cái kia liền không phải chúng ta cân nhắc phạm vi Vâng Cái kia cơ trùng trùng điệp điệp gật đầu lính mệnh đạo một bóng người từ cuồn cuộn cát bụi bên trong lao ra đứng ở chuôi này cắm tại mặt đất đao bàng chính là cô di xa lúc này hắn toàn thân đều là huyết trên người dính tầng một thật dày bụi bặm đang từng ngụm từng ngụm thở hổn hển một đôi mắt tím ngạc nhiên nhìn xem phía trước cuồn cuộn cát bụi vừa rồi hắn là bị đối phương ngạnh sinh sinh từ trên cao nhẫn xuống tới cùng mặt đất tới một cách đụng kịch liệt Hơn nữa từ trong hố lớn chạy đến cũng là hắn phí hết đại lực khí mới tránh thoát đối phương móng vuốt khống chế. Vì sao lại như vậy? Cái kia phàm nhân trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn thực lực lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Cu di xa trong mắt tràn đầy vẻ kiêng xè ở bí cảnh hắn đều chưa từng chật vật như vậy qua đi tới nơi này phiến ô nghế chỗ thế mà bị ô chỗ một tên sinh trưởng ở địa phương phàm nhân cho đánh thảm rồi. Hơn nữa cái này phàm nhân trước đó vẫn là hắn tùy ý trà đạp qua đối tượng, loại này tương phản cảm giác quá cường liệt để hắn nhất thời không cách nào tiếp nhận. Kim cương mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn bị tiếu lạc hiện tại chỗ triển lãm hiện ra thực lực cho rung động thật sâu đến, nhất định mạnh như ma thần. Tô Ly cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, khó mà tin được lúc này thấy trưởng phu nàng tiếu lạc, con ngươi biến thành tinh hồng sắc, hơn nữa thân thủ sự khủng bố tuyệt đối vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, như vậy chiến đấu, một lần lại một lần đánh thẳng vào nàng đối cái thế giới này nhận biết. Cô Di Sa cầm lên ngươi đao. Minh mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Cầm lên ta đao. Đối phó một cái phàm nhân bản thân thế mà còn muốn dùng đao sao? Cô Di Sa Nội tâm đắng chát cười cười chuyện này với hắn đà kích thật sự là quá lớn. Hắn vốn là đến cái thế giới này khoe khoang khoe khoang bản sự, có thể gặp được cái thứ nhất đối thủ thế mà đem hắn bức bách đến chật vật như thế quấn cảnh. Quá oan uổng quá không cam lòng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận Lúc này bụi bặm tán đi tiếu lạc từng bước một từ trí ít lượng gạo sâu hố to đi tới Tinh hồng sắc ánh mắt tựa như ác ma chê nhãn, Mang theo âm tà thì huyết khí hơi thở xuyên thấu tới Cô Di Sa không tự chủ được dùng mình một cái Nào còn có trước đó loại kia cao cao tại thượng Phong Kinh Vân Đảm Tư Thái Tiếu Lạc để hắn xuất phát từ nội tâm sinh ra một vòng ý sợ hãi. Giết! Chết! Ngươi! Tiếu Lạc ý thức ở vào nửa tình trạng Thái Tiếu Dung vô cùng âm trầm dữ tợn đối Cô Di Sa sát ý giống như là lời kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng ở Cô Di Sa trên linh hồn. Ngươi con quái vật này! Cô Di Sa lấy lại bình tĩnh để cho mình cưỡng ép chấn tính xuống tới liền để ta đem ngươi chém thành hai khúc A, A, A. Một tiếng bảo giống, hắn đem bản thân đao từ trong vỏ đao rút ra, thần sắc hơi có chút điên cuồng, mười bước nhanh chóng cuồng đạp về sau, hai chân đạp mạnh mà, lấy vô cùng cuồng dã tư thế kích động chủ xạ trời cao. Lưu quang cực tốt, nháy mắt phóng thích, thế chân toàn trường. Như thú gào thép ở trong cổ họng nhấp nhô mà ra cô di xa hai tay nắm chắc chuôi đao đón tiếu lạc trùng trùng điệp điệp chém thẳng mà xuống. Vù vù. Một đảo vô hình đao khí, vạch phá trùng trùng điệp điệp hư không rơi thẳng xuống dưới trong lúc nhất thời phong lôi cuồn cuộn cuồng phong gào thép. Cát bụi che trời, khủng bố năng lượng ba đồng ở mảnh này không gian cuồn cuộn vô hình áp lực như sóng giữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra. Trên mặt đất kim cương bị cố ba đồng này tác động đến, bị đẩy lên càng xa địa phương. Nơi xa nấp tại trong một góc khác, cơ đều là cảm giác giống như là ở vào mười cấp đại phong bảo bên trong, nhất thời không cách nào đứng thẳng lên, ngã trái ngã phải hướng phía sau lào đảo mà đi chỉ có nam tử mặc áo trắng kia minh cùng tô ly hoàn toàn không bị ảnh hưởng tầng kia bạc sáng sủa đem tất cả cơn bão năng lượng đều cho cách trở giống như bạc sáng sủa bao khỏa nơi tự thành một giới cuồn cuộn cát bụi đang lăn lộn Mà ở những này cát bụi bên trong, một đảo hai thước sống bao nhiêu to lớn viết sách xuất hiện tại mặt đất bên trên tối om sâu không biết có mấy phần kim cương tô ly cùng nơi xa cơ. Mỗi người trong lòng đều là tràn đầy rung động thật sâu, một đao chặt xuống vậy mà đem mặt đất đều cho cắt chém ra một đảo nhìn thấy mà giật mình viết nước, cái này là bọn hắn không dám tưởng tượng. Cô Sa trở xuống mặt đất. Ngụm lớn thở hổn hển, hắn không biết bản thân cái này một đao có hay không giết chết đối phương, nhưng hẳn là giết chết a ở chém xuống dưới thời điểm, hắn rõ ràng không nhìn thấy Tiếu Lạc né tránh, đúng, nhất định chém chết, hắn đây chính là suốt toàn lực. Nhưng mà vi vọng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Ngay ở hắn cho rằng Tiếu Lạc bị hắn giết chết lúc Tiếu Lạc tách ra cái này cuồn cuộn cát bụi, nháy mắt đi tới hắn phổ cận. Phốc, móng vuốt từ hắn phải lồng ngực đâm đi vào, lại từ hắn phía sau lưng xuyên ra, giống như là một thanh lưới dao quán xuyên hắn thân thể. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 701. Minh ra tay. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Cô di xa cúi đầu, ngạc nhiên nhìn xem từ bản thân ngực phải xuyên thấu đi vào đại thủ, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ không thể tin. Một cái phàm nhân thế mà tay không quán xuyên hắn thân thể cái này thương mại. Con mù nó. Đến cùng mở cái gì vừa nói đùa. Hắn ngẩng đầu kinh dị rung động nhìn xem tiếu lạc. Ngươi. Ngươi đến cùng là cái gì quái vật. Đáp lại hắn là hừ lạnh một tiếng tiếu lạc tay phải trầm rãi nâng lên, liền cùng phát động một kích trí mạng độc xà đang tích góp lực lượng, chuẩn bị đem cu di xa trái tim cho tươi sống móc ra. Nhưng vào lúc này, bạch yên nam tử minh xuất thủ. Cảnh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, đón tiếu lạc chính là một kiếm vung ra. Vù vù. Vô hình kiếm khí tựa như một luồng hơi lạnh bay thẳng tiếu lạc mà đi, những nơi đi qua. Không gian vặn vẹo, vô thanh vô tức, nhưng lại có làm cho người cảm thấy tê cả ra đầu cảm giác ngột ngạt. Tiếu lạc tuy nhiên ý thức ở vào nửa tình trạng thái có thể đối với nguy hiểm vẫn là có cảm giác bén nhạy, không chút nghĩ ngợi buông lòng ra cô di xa, lập tức nhanh chóng thối lui đến mấy chục mét có hơn. Vù vù. Cái kia vô hình kiếm khí từ hắn trước mặt lướt qua. Sau đó chạy xéo mà lên, đối với mấy trăm mét nơi xa một tòa cao lầu không tiếng đồng lao đi, nhẹ nhàng liền từ nơi này tòa lầu cao bên trong lay đồng qua, một giây sau, hơn 50 tầng cao lâu trên dưới bộ phận phát sinh sai chỗ, nửa bộ phận trên trực tiếp từ nửa phần dưới trượt xuống, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn sụp đổ, gây nên cuồn cuộn cát bụi, mọi người tiếng thét chói tai cùng thiết bị tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. T. Nơi xa quan sát, cơ đều hít vào khí lạnh trên mặt tràn ngập sợ hãi vẻ. Trời ạ, người kia thế mà một kiếm đem một tóa cao lầu cho chặt nghiêng thành hai nửa. Ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Bọn hắn đến tột cùng là người vẫn là thần. Đáng sợ, thật là đáng sợ, chúng ta. Chúng ta không nên lại ở lại đây, nơi này quá nguy hiểm. Mỗi người mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra, mở to hai mắt con ngươi đột nhiên co lại, biểu hiện ra bọn hắn kinh hãi, ra đầu tê giải một hồi, nói bất xuất kinh dị, nói bất xuất run rẩy, Tình cảnh như vậy thật sự là như ác mộng một dạng không chân thực. Tô ly đồng dạng giật mình sưởng sốt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. 3. Đô la phần trăm Nhẹ nhàng huy động một kiếm liền đem một tóa cao lầu cho chặt nghiêng gãy mất. Cái này thương mại, con mù nó, đến cùng là mạnh bao nhiêu. Kim cương nhìn không được biểu thô tục, chỉ cảm giác toàn thân lông tơ đều không bị khống chế căn căn bắt đầu dựng ngược lên, hẳn ý quán đỉnh, khó mà chấn tính chỉ là trợn tròn hai mắt nhìn xem tòa kia cao lầu, một kiếm kia tính trước ra mặt phẳng là nghiêng, là bóng loáng như gương, liền cùng cắt đậu hú tựa như đơn giản, dễ như trở bàn tay. Tiếu là cái kia tinh con mắt màu đỏ trực câu câu hướng Minh nhìn sang đối mặt thực lực như thế cường đại nhân vật. Hắn cũng không có lập tức triển khai công kích. Thơ. Minh bước ra một bước cả người từ xa mấy chục mét nháy mắt đi tới cô Di Sa trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống đảm mạc nhìn qua hắn. Vương ta. Ta. Cô Di Sa miệng mũi chảy máu. Ngực vết thương càng là ụt ụt thẳng hướng bên ngoài bốc lên huyết thủy. Ngươi không có đánh thắng hắn rất bình thường, hắn là tiêu thị nhất tục. Minh dối ra bàn tay, một đạo sáng trói bạc sáng sủa từ hắn trong lòng bàn tay hích phát mà ra, đem cu vi xa bao trùm. Cái này là hệ chữa chỉ năng lực cu vi xa cái kia ủi ủi ra bên ngoài bốc lên huyết thủy chậm rãi ngừng trên mặt vẻ thống khổ cũng chầm rãi biến mất. Tiêu thị nhất tục. Hắn là tiêu thị nhất tục. Nghe Minh lời nói cu di xa trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn tự nhiên là nghe nói qua tiêu thị nhất tục, ngàn năm trước không hàng bí cảnh, vô hạn khuyết trương cùng xâm lược, bọn hắn quang tục khoảng lấy hết một nửa nhân lực mới miễn cưỡng đem tiêu thị nhất tục đánh ếp xuống dưới, cái này là một cái cuồng nhiệt chiến đấu chủng tộc. mỗi người trời sinh liền có khủng bố chiến lực cho tới nay, hắn đều cho rằng tiêu thị nhất tục đã diệt tuyệt. Ai có thể nghĩ là chạy trốn tới cái thế giới này tiếp tục sinh tồn cùng sinh sôi xuống tới. Minh nhàn nhạt liếc qua tiếu lạc. Tinh con mắt màu đỏ đáng sợ lực bột phát. Hơn nữa hắn họ tiêu, sẽ không sai. Hắn tuyệt đối là tiêu thị nhất tục. Rầm. Cô vi sa gian nan nuốt xuống một hớp nước miếng. Bọn hắn thế mà còn sống, vương tiêu thị nhất tục là chúng ta quang tộc cường địch. Quay đầu nhìn về phía tiếu lạc, hắn hiện tại còn giống như chỉ là ở vào tiêu thị nhất tộc huyết mạch thức tình giai đoạn sơ cấp, không có chân chính trưởng thành, đừng cho hắn sống sót rời đi, nếu không sẽ nuôi hổ gây họa. Minh không nói gì, tựa như đang suy nghĩ gì. Cô Di Sa bất thình lình lại nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình thân thể run lên, nói. Vu yêu bà bà nhìn thấy phá hủy thế giới đại ma vương có thể hay không nói liền là hắn nghe lời ấy minh thần vẻ mặt khẽ biến hắn vừa rồi liền là đang suy nghĩ vấn đề này vu yêu bà bà là bọn hắn quang tục dự ngôn sư tiên tri năm trăm năm sau biết năm trăm năm nàng có một ngày thấy được bí cảnh bị phá hủy sinh linh đồ thán hình ảnh mà tạo thành đây hết thảy hậu quả xấu Là một cách bị hắc vụ bao phủ bóng người, sở dĩ hiện tại liên tiếp về thánh chủ, cũng là vì chuẩn bị sẵn sàng ứng đối chàng tai nạn này. Nếu như Vu yêu bà bà tiên đoán bên trong đại ma vương liền là trước mắt cái này tiêu thị nhất tục, như vậy lúc này chính là xử lý sạch cái này uy hiếp tốt nhất cơ hội. Thật đúng là cái này tiêu thị nhất tục. Vạn nhất không phải bản thân há không làm sát một người. Minh nghi ngờ không thôi, bất quá cuối cùng quyết định xuống tới kia liền là đem cái này tiêu thị nhất tộc từ trên đời này xóa đi, thà giết lầm một ngàn, cũng không thể bỏ qua cái kia cho bí cảnh mang đến to lớn tai nạn đại ma vương. Quang tộc nhân, hôm nay một cách cũng đừng hòng có mệnh rời đi, vĩnh viễn lưu lại cho ta. Tiếu lạc lành lạnh bảo giống một tiếng chân phải mạnh mẽ đập mạnh mặt đất một khối the giúp dính liền lấy bùn đất từ trong đất bị chấn động lên khoảng chừng nặng hai tấn hắn xoay chuyển thân thể một cước đá vào khối này trên đá lớn âm ấm, ấm nhận một cỗ đại lực the giúp hướng phía minh hung hăng va chạm đi qua thanh thế to lớn như thiên thạch xẹp qua mặt đất cuồn cuộn như nước thủy triều minh chỉ đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng một điểm khối này va chạm tới the giúp trong nháy mắt ngừng ở rừng lại không Một không giây sau toàn bộ thè rút, oanh, một tiếng nổ tung, hóa thành vô số toái thạch tung tói. Nơi xa quan sát, cơ cái cầm đều nhanh kinh sợ, hình tượng này quá trùng kích thị giác, quá xung động quá kinh dị Ha ha ha! Từng tiếng giữ tợn tiếng cười ở cái này không gian chấn đung đưa tiếu là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bụi mù bên trong. U minh dù trào xuyên phá trùng trùng điệp điệp hư không đón minh cổ đánh tới. Minh thần vẻ mặt tuyên cổ bất biến lạnh lùng trong tay kiếm liền cùng một cây gai nhọn trực tiếp từ tiếu lạc lòng bàn tay đâm đi vào. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe cả thanh tế kiếm đâm vào tiếu lạc tay phải cánh tay bên trong tính cả bên trong xương cốt đều cho đâm xuyên qua. a Tiếu lạc trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên tay trái thành ưng chảo năm ngón tay như đao lôi cuốn lăng lệ xé sách lực. Không để ý cánh tay phải đau đớn, xé hướng Minh vai phải, hoàn toàn là liều mạng bản thân bị thương nặng cũng phải cắn địch nhân một ngụm điên cuồng đấu pháp. Minh khẽ trao mày kiếm trong tay gầy lên trên toàn bộ đều tại tiếu lạc phải cánh tay bên trong kiếm liền đâm rách xương tay cùng ra thịt cách trở xuyên ra. Xôn sao? Máu bắn tung tói thống khổ tăng lên tiếu lạc công kích mất đi hiệu lực người liên tiếp lui về phía sau cánh tay phải máu thịt be bét máu me đầm đìa hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odo chuyện chương bảy trăm giết tác giả đạo thảo giá phong cuồng Kịch liệt đau đớn từ trên cánh tay truyền đạt tiến vào đại não tiếu lạc nhìn không được phát ra trận trận thống khổ kêu rên mà rất mau mau nhanh năng lực tái sinh bắt đầu có tác dụng toàn bộ xương cốt cùng huyết nhục đều vỡ vụn cánh tay phải phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đều. Chết các ngươi Đều phải chết. Tiếu lạc giống như ma ruột khàn khàn âm chầm cười đưa tay tìm tỏi cái kia cô di xa đao nhận dẫn dắt từ đằng xa xoay tròn lấy bay đến hắn trong tay hắn cánh tay phải hướng trên mặt đất vung lên một đảo ám hắc sắc đao khí từ mũi đao khí phát mà ra mặt đất lập tức xuất hiện một đảo nhìn thấy mà giật mình vết nứt trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể sinh ra đao khí cách này ra hỏa Cu di xa nhìn ra không ngừng hít vào khí lạnh, tiếu lạc cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu phạm vi tiện tay vung lên liền có thể sinh ra đao khí, như vậy thực lực quả thực là khủng bố. Kim cương cũng sợ ngây người, lúc này tiếu lạc liền cùng một đầu tử cửu địa ngục chạy đến ác ma, mạnh ngoài hạng, mạnh đến mức đáng sợ. Giết! Tiếu lạc nổi giận quát một tiếng cầm đao về bước cuồng sông thân thể xoay tròn chạy tán loạn. Hai tay bay múa, điên cuồng giống giết gào bên trong cường thế trùng kích, giống như một đạo cổ phong cùng minh chết chết dây dưa, khiến cho được minh không ngừng lùi lại. Minh tuy nhiên lui lại, lại không bại thế, tinh chuẩn chặn đường, cường thế va chạm. Đương đương đương! Đao kiếm ở mấy hơi thời gian bên trong liên tục va chạm mấy chục cái đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, hai người xuất chiêu tốc độ cũng bay nhanh vô cùng, làm cho người hoa mắt. Cơ hồ nhìn không rõ ràng bọn hắn là thế nào ra tay, mà ở đao kiếm va chạm ở giữa, khủng bố năng lượng ba đồng hóa thành kình phong quét sạch toàn bộ vùng đất ngập nước công viên giống như là quét lên mười mấy cấp cuồng phong, mặt đất cũng ở dưới chân bọn hắn sụp đổ phân ly. Cô Di Sa đã thay thế minh trong chừng tô ly, nhìn thấy Tiếu Lạc cùng minh gần như đánh thành ngang tay, nội tâm rung động cùng kinh dị không cách nào hình dung, đây chính là bọn hắn quang tộc Vương, a, ngoại trừ sắp trở về thánh chủ bên ngoài, là thuộc, vương thực lực mạnh nhất, có thể thế mà còn làm không được miêu sát đối phương, đây quả thực khó mà tưởng tượng. Nơi xa quan sát, cơ bọn họ đều dọa đến sắc mặt trắng bịch, run rẩy không kềm chế được, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng cái thế giới này lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Tiếu lạc cùng minh chiến đấu tiến vào gay tấn trạng thái. Nhưng có thể nhìn ra, Minh đã lấy được ưu thế áp đảo. Bành bành bành. Tiếu lạc bị đánh bay, tựa như mất khống chế ô tô một dạng lao nhanh tại mặt đất bên trên lăn lộn ra ngoài, gây nên vô số bụi bặm. Nhưng ở ổn định sau, hắn không có chút nào dừng lại, giống dẫn tới gần Minh trong tay trường đao nhận hắn sát ý ảnh hưởng, ong ong ong phát ra khát vỏng máu tươi kêu to. bành. Ở đối oanh mấy chục chiêu sau Tiếu Lạc lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ổn định sau, hắn đồng dạng ngoan cường mà điên cuồng hướng Minh trùng kích đi lên. Liên tiếp mấy lần bị đánh bay, như là đạn pháo bay ra Tiếu Lạc chiến ý dâng cao, mặc kệ đánh bay mấy lần, luôn luôn ngoan cường điên cuồng hướng Minh sông cướp đi lên tiếp tục chiến đấu, mà mỗi một lần bị đánh bay. Hắn trên người liền nhiều một chỗ vết thương, đến hiện tại, đã vết thương trồng chất, toàn thân đấm máu, dáng dấp thây thảm, có thể lượng là như thế, cái kia cố lưu truyền hắn toàn thân huyết sát khí tức lại càng thêm nồng đậm. Tiêu thị nhất tục như thế ngoan cường sao? Cô vi xa từ đáy lòng cảm nhận được một cỗ phát ra từ trên linh hồn run rẩy nếu như đổi thành những người khác, ở trên người giải rác khắc sâu thấy xương vết thương lúc đã sớm nằm xuống. Làm sao có thể còn có thể đứng lên chiến đấu Cách này tiêu thị nhất tộc nhất định liền là không thể theo lẽ thường ước đoán quái vật Tiếu lạc Có thể Đừng có lại đánh Tô ly cực kỳ bi ai vạn phần Cách kia từng đao không phải chém vào tiếu lạc trên người Mà là chém trong lòng nàng Nước mắt tuyệt để một dạng tuôn ra Thấm ướt nàng khuôn mặt cái kia huyết nhân là trưởng phu nàng Là nàng yêu thích nam nhân Nàng trước kia cho tới bây giờ không biết đau lòng tư vị, có thể hiện tại, nàng biết rõ. Giết! Toàn thân đấm máu tiếu lạc hô to lên tiếng, lại lần nữa hướng minh công kích đi lên. Minh mặt không biểu tình nhìn xem tiếu lạc. Nên kết thúc. Vừa dứt lời, hắn thân thể càng là hóa thành 10 cái hắn, lập tức đem sông lên tiếu lạc vây quanh, 10 cái hắn giống như đúc, hơn nữa đều cùng chân nhân không khác. Ở tiếu lạc xứng sờ ở giữa. Mười cây minh đồng thời ra tay. Phúc phúc phúc. Mười chuôi kiếm xuyên qua tiếu lạc thân thể. Hai thanh đem bàn chân đóng đinh. Hai thanh đâm xuyên bàn tay. Hai thanh đâm xuyên cánh tay. Hai thanh đâm xuyên bắp đùi. Một thanh ở phía sau sau lưng. Còn có một thanh ở ngực trực tiếp đem tiếu lạc đâm thành huyết thứ vị. Không. Tô Ly không kìm chế được nỗi nòng gào thét lên tiếng. Kim cương mở to hai mắt giật mình nhưng mà nhìn nơi xa quan sát cơ có người dọa đến hai chân run có người dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế càng có người trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất lúc này mười cái minh một cái tiếp một cái biến mất sau cùng chỉ còn lại cái kia cầm lấy kiếm đâm tiến vào tiếu lạc lồng ngực minh ầm ấm một tiếng sấm vang hạ biển trên không mây đen quay cuồng nước mưa ở tiếng sấm đi qua liền hạ xuống Không phải mưa phùn, nhưng cũng không phải mưa rào tầm tã là loại kia tí tách tí tách có thể dưới thật lâu mưa, rất nhanh cả tòa thành thị đều bị xối. Loảng xoảng. Tiếu lạc trong tay đao rơi ở trên mặt đất, tinh hồng sắc cũng trong con ngươi biến mất, khôi phục thành trắng đen sen kẽ phổ thông ánh mắt, tóc không thay đổi, vẫn như cũ là màu trắng. phốc Minh tướng kiếm từ hắn lồng ngực rút ra tiếu lạc cả người liền ngã trên mặt đất. Từ hắn thân thể bên trong chảy ra máu tươi, hỗn tạp nước mưa, rất nhanh nhuộm đỏ xung quanh mặt đất. Minh liếc hắn một cái kiếm vào vỏ quay người đi trở về, nước mưa đều không thể gần hắn thân, liền càng thêm không có khả năng xối hắn. Có thể là mới vừa đi bốn, năm bước, hắn liền dừng lại bởi vì hắn phát giác được tiếu là cũng không có chết, sau lưng truyền đến đồng tính quay người lại. Lạnh lùng trên khuôn mặt xẹp qua một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc, bởi vì tiếu lạc đang giấy rua lấy từ trên mặt đất bò lên, cứ việc máu me me bét khắp người, cứ việc toàn thân đều là sâu đủ thấy xương vết thương, cái kia đáng thương ra hỏa còn muốn đứng lên chiến đấu. Hắn đến cùng có còn hay không là người, cái này, cái này đều không chết sao. Cô Di Sa trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn nhìn ra rõ ràng, minh sau cùng một kiếm là đâm xuyên qua tiếu lạc trái tim, đây chính là trí mạng bộ vì a. cho dù là tiêu thị nhất tục cũng nên cút, làm sao có thể còn sống. Quái vật cái kia ra hỏa liền là quái vật. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ai nói cái thế giới này không có thần ma, những cái này người chính là thần ma. Nơi xa quan sát, cơ cả đám đều sợ choáng váng. Hai chân như phủ ngàn cân, khó mà xây dịch nửa phần. Đôm đút. Thiên không điện thiểm lôi minh thiểm điện trắng bạc ánh sáng đem vùng đất ngập nước công viên hình ảnh càng thêm rõ ràng chiếu chiếu đi ra. Ở cái kia trắng bạc quang mang dưới tiếu lạc thất tha thất thểu đứng lên, mặc dù tứ chi đang phát run, mặc dù huyết thủy không ngừng từ hắn thân thể bên trong tuôn ra. Mặc dù sắc mặt cực độ trắng bịch, thế đứng không phải bút thẳng, như cái lão nhân đồng dạng còng lưng phía sau lưng, nhưng hắn trung quy là đứng lên. Hắn cố gắng gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía minh, như cái hung hãn không sợ chết binh sĩ, ở chiến hữu toàn bộ chết trận thời điểm, đối mặt địch nhân đại quân, vẫn là thổi lên tông kích hào, cầm lên xúc tiểu liên, khàn khàn cùng kiên định hô to một tiếng. Giết! Hệ thống thiên tài vô song! tác giả, đạo thảo Giá Phong Cuồng thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương 703, đàm phán, tác giả, đạo thảo Giá Phong Cuồng mưa tí tách tí tách rơi xuống lá cây từ ở hướng xuống nhỏ xuống giọt nước vạn vật dường như đều tại thỏa thích uống cô ly kinh ngạc đứng tại nước mưa bên trong quần áo ẩm ướt phát mất trật tự trên gương mặt bị mấy sợi ướt xuống tóc dính sát nước mắt lẳng lặng chảy xuôi mà xuống cùng nước mưa hỗn tạp ở cùng một chỗ không phân gió nào là nước mưa nào là nước mắt nàng đau lòng nhìn xem miễn cưỡng mới đứng thẳng lên tiếu lạc bất lực nàng cái gì cũng làm không được chỉ còn lại không âm thanh khóc thút thít Kim cương con mắt cũng đỏ lên một vòng, toàn thân đấm máu, đều là kiếm thương tiếu lạc, giống như anh hùng đến mạc lộ, chỉ có vô tần thê lương. Vương, giết hắn, mau giết hắn. cu Di Sa lớn tiếng thúc giục, đối với tiếu lạc, hắn hiện tại là mọi loại sợ hãi, tiếu lạc đã trở thành hắn ác mộng, như vậy ác mộng, nhất định phải mau chóng tan vỡ, hắn không hy vọng bản thân sẽ có sợ hãi đồ vật tồn tại. Minh mặt không biểu tình nhìn xem tiếu lạc, sau đó bước ra một bước, nháy mắt liền đi tới tiếu lạc trước mặt. Tại sao phải đứng lên? Hảo hảo nằm không được sao? Âm thanh rất lạnh lùng, hắn nguyên bản đang suy nghĩ tiếu lạc nếu là không đứng lên, hắn liền như vậy coi như thôi, liền xem như vô yêu bà bà trong dự ngôn đại ma vương. Hắn cũng dự định phóng thứ nhất mã, có thể hết lần này tới lần khác liền muốn đứng lên. Khiêu khích hắn vương uy, hắn dù cho cố ý nhường cũng làm không được. Tiếu Lạc ý thức toàn bộ khôi phục, hắn không sợ hãi nhìn chăm chú trước mắt nam tử mặt áo trắng này, to mấy ngụm máu sau nói: "Tại sao? Không thể là ngươi nằm?" "Ta nằm." Minh nhíu mày, "Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể chiến đấu?" "Ta cảm thấy có thể." Tiếu Lạc sau cùng một tiếng tựa như gào thét: Tay chân không thể dùng trực tiếp dùng đầu hướng minh hung hăng đụng đi lên. Nhưng mà, minh quanh thân bạc sáng sủa phóng đại, tiếu lạc cái này va chạm, minh hoàn toàn một chút việc không có, ngược lại là tiếu lạc, cái chán huyết thủy bắn tung tói, cả người choáng choáng nặng nề hướng lui về phía sau bước cuối cùng đứng không vững, ngã xuống tràn đầy nước mưa trên mặt đất. suy yếu mệt mỏi, đau đớn tiếu lạc nằm trên mặt đất trong thời gian ngắn rãy dua không được càng thêm động đậy không được ngươi rất mạnh đáng tiếc ngươi gặp được là ta minh đi tới nhàn nhạt nói ra ta so với ngươi còn mạnh hơn ngươi lại không biết ẩn nhẫn liền nhất định ngươi sẽ chết ở hôm nay khác chúng ta quang tộc cùng các ngươi tiêu thị nhất tộc ở ngàn năm trước liền là quan hệ thù địch ta vốn hẳn nên bước bách ngươi nói ra cái khác tiêu thị nhất tộc hạ lạc Nhưng ta không có ý định làm như vậy, ta hôm nay muốn xếp, vẻn vẹn cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Tiếu lạc cười lạnh vài tiếng. Vậy ta, có phải hay không vẫn phải? Cảm tạ ngươi. Minh không có lên tiếng, vào vỏ kiếm lại lần nữa trầm rãi ra khỏi vỏ, sát ý ở mũi kiếm ngưng tụ. Một kiếm này, hắn chuẩn bị đâm xuyên tiếu lạc đầu, liền từ mi tâm đâm đi vào. Dừng tay. Tô ly tê tâm liệt phế hô to một tiếng đồng thời, một loại thần thánh không cho người chống lại uy áp ở mảnh này không gian cuồn cuộn mở ra. Cu di xa cùng kim cương, cùng nơi xa quan sát, cơ đều là trợn to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng, lúc này nàng toàn thân trên dưới rời giạc lộ ra bạc sáng sủa, một đôi mắt tím yêu dị mỹ lệ, giống như một tôn thần chi, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Thánh chủ Điện Hạ Cô Di Sa giật mình sưng hô nói Hắn thật sự là không hiểu theo lý thuyết Thánh chủ không có khôi phục ký ức Không có khả năng thức tỉnh thánh lực Nhưng loại này để hắn nhìn không được quỳ bái khí Tức là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ thánh lực thức tỉnh đều không cần khôi phục ký ức sao Minh ngừng xuống tới quay đầu lại Hướng Tô Ly nhìn quanh đi qua Tử đồng cùng bạc sáng sủa lói lên liền biến mất Tô Ly lại lần nữa biến thành người bình thường, bất quá nàng trên người cấm chế lại là bị giải khai, nàng liều lính hướng Tiếu Lạc phóng đi, một cây không cẩn thận té ngã trên mặt đất, soạt, một tiếng văng lên vô số bọt nước, nàng không để ý trên người đau đớn đứng lên tiếp tục hướng Tiếu Lạc chạy tới. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, đem Tiếu Lạc ôm vào trong lòng. Ngày xưa cao ngạo sớm đã không tại. Nàng giống như cái phổ thông nữ tử, ôm bản thân yêu thích nam nhân khóc thúc thiết, than thở khóc lóc, nước mắt như mưa, ngày gặp yêu tiếc. Nhìn xem nàng khóc, tiếu lạc đau lòng không dứt, gian nan nâng lên run rẩy tay, muốn vì nàng lau rơi nước mắt, lại phát hiện mình tay tràn đầy vết máu. Dù cho có nước mưa cũng không cách nào đem những cái kia huyết hoàn toàn rửa sạch Hắn sợ làm bẩn khuôn mặt nàng cái tay kia trong lúc nhất thời ngừng Tại trong giữa không trung do do dự dự cuối cùng là rơi xuống Cười cười, an ủi Lão bà, không Đừng khóc, ngươi khóc lên liền không đẹp mắt Ta, ta không sao Ngươi quản ta, ô ô ô Tô ly hung hắn một câu, khóc đến càng thêm lời hại nguyên bản vẫn là không tiếng đồng khóc thút thít hiện tại trực tiếp khóc ra tiếng tiếu lạc ngẩn người tiếp theo bật cười kim cương xoa xoa nước mắt như vậy một đôi số khổ uyên ương hắn một cái đại lão thô nhìn xem đều chịu không được thánh chủ điện hạ mời ngươi tránh ra minh lúc này mở miệng cũng không phải mệnh lệnh mà là thỉnh cầu Tô Ly nhẹ nhàng đem tiếu lạc buông xuống đứng lên tràn ngập phấn hận chừng mắt Minh. Các ngươi luôn miệng nói ta là các ngươi thánh chủ, cái kia tốt, ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi buông tha hắn. Minh bình tĩnh nhìn nàng một hồi thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta làm không được. Ngươi làm không được. Tô Ly lạnh lùng nói, cái kia các ngươi chỉ có thể đem ta thi thể mang trở về, hắn chết. Ta sẽ không sống một mình, tính mệnh nắm giữ ở ta bản thân trong tay, các ngươi không cách nào làm đến 24 giờ trông giữ ở ta, mà ta lúc nào cũng có thể tự sát, lời và hại tân nhắc, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng. Nghe lời ấy, Minh rơi vào trầm tư. Vương, không thể bỏ qua tiểu tử kia, hắn là vu yêu bà bà tiên đoán đại ma Vương, đây chính là tốt nhất trừ bỏ hắn cơ hội a. Cú Di Sa rất sợ Minh sẽ bỏ qua hắn ác mồm tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Ngươi tâm miệng cho ta. Tô Ly nghiêm nghị hướng hắn quát, chờ ta khôi phục thánh chủ danh tiếng sau. Ta cái thứ nhất giết ngươi, rút gân lột ra, dùng hỏa đốt sống chết tươi ngươi. Rầm. Cú Di Sa dùng mình một cái, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra. Tuy nói Tô Ly khôi phục ký ức sau khả năng không lớn sẽ làm như vậy. Nhưng là đúng hắn chừng chỉ khẳng định sẽ có, bởi vì nhìn như vậy tử, bọn hắn thánh chủ thật rất yêu cái này tiêu thị nhất tục. Quát bảo ngưng lại ở cu vi xa, tô ly ánh mắt thu hồi, lạnh lùng nhìn chăm chú Minh. Suy tính được thế nào? Minh không nói gì, hướng nàng hơi hơi khom người, gật đầu thăm hỏi một chút liền quay người đi ra, trường kiếm cũng vào sao, ngầm thừa nhận buông tha tiếu lạc. Ô ly chỉ cảm giác toàn thân lực lượng đều bị tách ra ra ngoài, nàng vừa rồi cùng hai cách này quang tộc nhân đàm phán, cũng là dùng lớn lao dũng khí, lúc này cuối cùng thỏa đàm, không khỏi liền giống như là từ vừa môn quan đi một lượt tựa như thân thể mệt mỏi, nhưng kết quả trung quy là đáng giá cao hứng. Nàng quý người ở tiếu lạc trên môi nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó vé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, hảo hảo sống sót chiếu cố tốt tô tiểu bối trừ phi ngươi có đầy đủ thực lực nếu không đừng tới tìm ta đáp ứng ta có được hay không tiếu lạc lắc đầu nước mắt làm ướt hốc mắt lão bà ngươi ngươi quên sao ngươi đáp ứng ta cùng ta cùng một chỗ hưởng tuần trăng mật hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giã phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 704 Náo nhiệt Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Hưởng tuần trăng mật Đúng vậy a nếu như không có đêm nay những sự tình này Về tiếu là quê quán bái kiến tiếu lạc cha mẹ Bọn hắn liền cùng đi man đi vết hưởng tuần trăng mật Có thể là hiện tại Tất cả Mỹ hào kế hoạch đều ngâm nước nóng hơn nữa cũng không biết tương lai hai người còn có thể hay không gặp lại bột nghĩ đến này tô ly nước mắt liền không bị khống chế chảy xuôi xuống tới cần phải đi minh cái kia lạnh lùng tiếng nói vang lên xuyên thấu trùng trùng điệp điệp màn mưa rõ ràng truyền vào trong tai tô ly thân thể khẽ run lên đối tiếu lạc nói ra tiếu lạc ngươi nghe cho ta ta không thể ngươi chết ngươi nhất định phải tốt Nói đi, lau trên mặt nước mắt đứng lên, khôi phục ngày xưa ngao lạnh băng sơn nữ nhân sáng sấp. Minh trong tay kiếm ra khỏi vỏ, hoành không một cái chém thẳng, tư không trực tiếp bị chém ra một đạo đen kịt vết nứt, Hắn lại đưa tay giống như là vén lên xèm tựa như đem cái khe kia cho kéo ra càng miệng lớn hơn tử. Cái này một tay, đem kim cương cùng nơi xa quan sát, cơ cả kinh mắt chừng ngây mồm. Hư không đều có thể bị chém ra. Đây là cái gì thần thông. Hơn nữa nhìn bộ dáng bọn hắn là muốn thông qua cái khe kia. Chẳng lẽ nói vết nước bên kia cũng có thích hợp nhân loại sinh tồn không gian. Thánh chủ điện hạ đi theo ta đằng sau đi. Cu Di Sa vì có thể ở trước mặt Tô Ly biểu hiện tiêu giảm Tô Ly đối với mình địch ý. Vội vàng đem bản thân đao nhặt lên cắm vào vỏ đao lại. Sau đó cung kính vì Tô Ly dẫn đường Dẫn đầu bước vào cái kia đen kịp vết nước bên trong Tô ly quay đầu thâm tình ngắm nhìn tiếu lạc Mang theo tràn đầy không bỏ Nhắm lại mắt quay người cùng đi theo tiến vào hư không vết nước A, Tiếu lạc tới gần tan vỡ Yêu càng sâu Đau đến liền càng lợi hại Hắn chết chết chừng mắt minh con mắt hết sức xích hồng nghiến răng nghiến lời nói Luôn có một ngày ta sẽ đi tới các ngươi quang tộc địa bàn đem các ngươi quang tộc tất cả mọi người một tên cũng không để lại toàn bộ giết hết sát ý giống như thủy triều lăn lộn như giận thú một dạng gào thét minh nhàn nhạt nhìn xem hắn sau đó hoàn toàn không có để ở trong lòng tựa như trả lời ta chờ nói xong quay người hướng cái kia hư không vết nứt đi đến phốc Mà tiếu lạc đã mất đi tô ly tinh thần trèo trống, phun ra một ngụm lớn máu tươi cả người hôn mê bất tỉnh. Ai? Tới chậm. Một tiếng già nua thở dài bất thình lình ở cách này không gian vang lên, không cách nào để cho người ta phân biệt nó xác thực phương vị, bốn phương tám hướng dường như đều là. Một giây sau, một cái râu tóc bạc trắng, dáng người còng xuống lão nhân vượt ngang vài chục trượng khoảng cách từ cao không bay đến trong tràng. Hắn chắp hai tay sau lưng tất cả nước mưa đều không cách nào cận kề thân tựa như quanh thân có tầng một vô hình lực lượng đem nước mưa cho ngăn cách. Nếu là tiếu lạc thanh tỉnh tất nhiên sẽ nhận ra cách này lão nhân liền là bọn hắn lạc thôn thầy của tiếu tuyền cho dù ban đầu ở sư công đàn chế thần thủy chính là hắn. Tiếu tuyền cho dù nhìn thoáng qua vết thương chẳng chịp tiếu lạc, lông mày thật sâu nhăn lại. Ta đáng thương tiểu lạc. Lập tức có chút không kìm chế được nỗi nòng chừng mắt về phía minh quát kiếm vương. Ngươi cũng là sống mấy trăm tuổi người. Tại sao phải cùng trẻ con chấp nhặt Có bản lĩnh hướng ta tiếu mố người đến. Sống mấy trăm tuổi. Nam tử mặc áo trắng này lại có mấy trăm tuổi. Kim cương mở to hai mắt. Không dám tin tưởng mình lỗ tai nghe thấy. Ngươi biết ta. Minh hơi kinh ngạc nhìn về phía tiếu tuyển cho dù. Ta đương nhiên nhận thức ngươi, 100 năm trước kia, làm ta vẫn là cái hài đồng thời điểm ta ở bí cảnh cùng ngươi từng có gặp mặt một lần. Tiếu Tuyền cho dù nói. Minh đảm mạc nói. Ồ, phải không? Vậy ngươi thật là chịu không được tối nguyệt tàn phá, lúc này mới 100 năm, ngươi thân thể liền đã mục nát thành bộ dáng này. Ở nói câu nói này thời điểm tự nhiên mà vậy có một loại cảm giác ưu việt dù sao hắn dung nhan vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ mà không phải che kín tuế nguyệt tạo hình dấu vết chúng ta những người này sao có thể cùng các ngươi quang tộc so sánh bằng không lúc trước liền không phải là chúng ta tiêu thị rời đi bí cảnh tiếu tuyền cho dù nói minh không tiếp tục nói tiếp gốc dạ mặt không biểu tình nhìn xem hắn đêm nay thật sự là thật náo nhiệt a lão phu cũng tới đụng một đụng náo nhiệt vừa vặn rất tốt Ha ha ha! Lại một cái già nua âm thanh vang lên, không ai có thể phân rõ nó là từ chỗ nào, cách phương hướng truyền đến, liền giống như là một loại thiên ngoại phản âm tràn ngập giữa phiến thiên địa này, ẩm chứa một loại vô thượng uy nghiêm. Sau đó một kẻ thân thể còng xuống, gầy như que quỷ lão nhân từ bầu trời đêm hạ xuống, mảnh thế giới này thủ hộ giả, ngươi rốt cuộc đã đến, minh sắc mặt biến hóa. Nhưng rất nhanh liền thoải mái, mà Kim Cương trong lòng đã nhấc lên rời sông lớp biển rung động bởi vì cái này lão nhân không phải người khác, chính là bọn hắn xa tổng bộ, khi thì sẽ ở quán cơm xuất hiện quét dọn vệ sinh, cách kia liền hai vị cuộc trưởng cũng không dám đề cập kỳ danh hối lão nhân. Tiếu tuyển cho dù nhìn thấy vị này lão nhân thi lễ một cái cung kính hô, Long tiền bối hắn không biết lão nhân cụ thể tên gọi là gì chỉ biết rõ lão nhân họ long cũng không biết lão nhân cụ thể sống bao nhiêu tuổi chỉ biết rõ bọn hắn tiêu thị nhất tộc sư công mang theo một đám tộc nhân từ bí cảnh đi tới cái thế giới này thời điểm cái này lão nhân liền đã ở không cần đa lễ họ long lão nhân giơ tay lên một cái sau đó một đôi đục ngầu mắt lão quét về phía minh nếu như lão phu không có nhận lầm mà nói Ngươi hẳn là quang tộc tứ vương một trong kiếm vương A, làm sao lúc trước ký hiệp nghị các ngươi muốn xé bỏ. Vậy mà đến lão phu địa bàn gây sự. Ta chỉ là tới đón về chúng ta quang tộc thánh chủ. Minh thản nhiên nói. Lão phu quản ngươi xuất phát từ loại lý do nào bước vào mảnh thế giới này liền là các ngươi quang tộc vi phạm với lúc trước hiệp nghị, không cần nhiều lời. Muốn rời đi có thể chiến thắng lão phu ngươi liền có thể đi, nếu không, lưu lại, người cùng tính mệnh đều lưu lại. Họ long lão nhân thay đổi trước đó bộ kia khí tức nổi liếm tư thái, lúc này liền cùng một tên tính khí nóng này người đồng dạng một lời không hợp liền muốn đánh. Minh bình tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó nói, như ngươi mong muốn, tốt đánh họ long lão nhân trên mặt mũi già nua hiện đầy trang nghiêm ở hắn thoải âm vừa dứt giữa hai người quyết đấu liền đã bắt đầu một cỗ cường giả khí tức từ họ long lão nhân trong cơ thể tản ra cuồn cuộn lực lượng ở to lớn vùng đất ngập nước trong công viên ba đồng chấn động tại thời khắc này thân hình hắn tựa như quý ngửa mặt lên trời mà như người khổng lồ cho người ta một loại nặng nề cảm giác ngột ngạt làm cho người có một cấu ngạt thở một dạng cảm giác Mà minh thì là cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác, giữa hai người không khí biến thành một cỗ cơn bão năng lượng càn quấy, thư không bên trong truyền đến từng trận âm thanh sấm sét. Sau đó, hai người thân thể đồng thời rời đi mặt đất trôi hướng cái kia đen kịp bầu trời đêm phía trên. Đến sau cùng không ai có thể trông thấy bọn hắn thân ảnh có lẽ đã đến hơn ngàn mét không trung, màu đen nhánh bầu trời đêm bão phát ra lôi minh nổ vang tựa như tiếng sấm ầm ầm, lại như thiểm điện lút bút, nguyên bản tí tách tí tách mưa cũng ngừng, nói cho đúng cũng không phải ngừng, chỉ là trở nên không liên tục, dồn dập tiếp theo trận sau liền đình chỉ một đoạn thời gian, sau đó lần nữa dồn dập tiếp theo trận. Mà mỗi lần đình chỉ thời điểm trên bầu trời liền sẽ bộc phát ra một tiếng cuồn cuồn nổ vang. Dưới đáy cơ toàn bộ sợ ngây người. Kim cương cũng trợn tròn mắt, loại này cấp bậc chiến đấu, đổi mới hắn nhận biết. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 705. Uy thác trách nhiệm, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Đêm nay, hạ hả hải thị mọi người phát hiện lần này thời tiết sông tố cùng thường ngày không giống nhau lắm. Muốn nói cụ thể cách nào không đồng dạng cái kia có lẽ liền là tiếng sấm trên bầu trời bảo phát ra âm thanh tựa như tiếng sấm lại không giống tiếng sấm. Hơn nữa thiểm điện quang mang cũng không giống thiểm điện quang mang cả phiến thiên địa đều phảng phất tại dung chuyển. Tiếu lạc bị thương quá nặng đi, mặc dù có hệ thống chữa trị năng lực cùng tiên tiến chữa bệnh thiết bị, cũng cần thời gian chậm rãi khôi phục. Chờ hắn khi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở một chương mềm mại trên giường lớn, gian phòng trang trí mười phần xa hoa, ưu nhã, để ý biết khôi phục một khắc này. Tô Ly bị mang đi hình ảnh liền ở trong đầu hiện hiện. Hình ảnh kia khắc cốt minh tâm chạm nỗi đau linh hồn, hắn liền giống như là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, từ đại trên giường mánh mẽ ngồi dậy, há mồm thở dốc mồ hôi đầm đìa. Tiếu lạc tiên sinh. Một tiếng khẽ gọi ở vang lên bên tai. Tiếu lạc quay đầu nhìn lại, là cơ tư dính, nàng đang từ nằm ở mép giường trạng thái đứng lên tinh thần không phải đặc biệt tốt, xem ra có chút tiêu tủy. Không khó đoán ra ở hắn trong lúc hôn mê, là nàng một mực đang bồi bạn bản thân, chiếu cố bản thân. Lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói. Ta hôn mê mấy ngày? Ba ngày. Cơ tư dính trả lời. Tiếu lạc đắng chát cười một tiếng. Đã ba ngày. Hắn cỡ nào muốn hiện tại liền vọt vào cái kia cái gì đáng chết bí cảnh, đem tô ly cho mang trở về, nắm đấm vô ý thức nắm nắm chặt. Bất quá ngoại trừ tô ly, hắn còn nhớ lấy một người, lại hỏi. năm người ấy nàng. Không chết đi. Cơ tư dính không có lập tức trả lời hắn, mà là tối nghĩa cúi đầu, lấy nhỏ khó thể nghe thanh âm nói. Nàng không chết, bất quá tình huống không phải rất tốt. Tiếu lạc nhắm lại mắt tâm tình vô cùng nặng nề cơ tư dính trong miệng không phải rất tốt kia liền là đặc biệt không xong cái này khiến hắn điều chỉnh ốm kính tục cầu hận phóng đại tới cực điểm. Tư dính để cho ta một người yên tĩnh ở một lúc đi. Ừ tốt. Cơ tư dính thần sắc có chút cô đơn, nàng rất muốn quan tâm tiếu lạc, có thể nàng lại phát hiện mình không biết nên lấy loại phương thức nào đến quan tâm hắn. Tư dính... Ở nàng nhanh đến giữa trước cửa Tiếu Lạc gọi lại nàng. Ừ. Cơ tư dính dừng bước lại quay người lại. Cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Tiếu Lạc mỉm cười nói. Cơ tư dính trên mặt cô đơn quét sạch treo lên một vòng ngọt ngào Tiếu Dung. Ta cam tâm tình nguyện chiếu cố Tiếu Lạc tiên sinh. Tiếu Lạc gật đầu thăm hỏi. Cơ tư dính rời đi sau tiếu lạc liền đem trên người đồng phục bệnh nhân cởi đi vào phòng tắm tắm rửa, hắn vết thương trên người đều khép lại, không có để lại từng tia vết sẹo. Ba ngày không có phá tròm dâu trên mặt liền có dâu ria, từ trong gương nhìn bản thân, lộ ra có chút suy sụp tinh thần cùng tang thương, phòng tắm bồn rửa tay liền chuẩn bị dao cạo dâu hắn cầm lên dính lướt nước liền cẩn thận tỉ mỉ trà sát lên. Không bao lâu, cổ chiến quốc cùng Đông Phương sóc vũ tiến đến nhìn hắn, Kim Cương cũng gót chân bên trên, bọn hắn hỏi Han ăn Cần, hỏi rất nhiều vấn đề, Tiếu Lạc đều không hào hứng trả lời. Bọn hắn rời đi không bao lâu, long tính lão nhân cùng Tiếu tuyền cho dù tới. Nhìn thấy lạc thôn lão Thái Công Tiếu tuyền cho dù Tiếu Lạc lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc, tuyệt đối không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được hắn, hơn nữa nhìn bộ dáng. Hắn cùng xa cách này thần bí lão nhân nhận thức quan hệ dường như cũng không tệ lắm. Lão Thái Tông, xem ra ngươi đã biết rõ tất cả sự tình, vậy ngươi nói cho ta biết, liên quan tới chúng ta. Tiêu thị nhất tộc tất cả sự tình đi. Tiếu lạc đối ra tục sự tình cảm thấy mọi loài hiếu kỳ. Tiếu tuyển cho dù gật gật đầu đem bản thân chỗ biết rõ một năm một mười giảng thuật đi ra. Tiểu lạc. Chúng ta Tiêu thị nhất tộc đến từ vực ngoài, ngàn năm trước bước lên mảnh thế giới này, bởi vì ngấp nghé bí cảnh ở lại hoàn cảnh mà lên xâm lược lòng, bất quá cuối cùng không thể chiến thắng quang tộc, từ bí cảnh rời khỏi, định cư ở Lạc thôn, chúng ta sư tông liền là lúc ấy Tiêu thị nhất tộc sớm nhất một thành viên. Hắn đi tới Lạc phía sau thôn bám dễ sinh trồi trải qua hơn thay mặt sinh sôi, liền có chúng ta hiện tại Tiêu thị tông tộc. Mà chúng ta huyết mạch lực lượng cũng rơi vào trạng thái ngủ say, cách này từ ngàn năm nay thức tỉnh huyết mạch lực lượng người chỉ có ba vị, một vị là phụ thân ta, một vị là ta, còn có một vị chính là ngươi. Đến từ vực ngoại, xâm lược, sư tung, thức tỉnh huyết mạch, cách này từng cách từ mấu chốt. Để Tiếu lạc đại não choáng váng, bọn hắn tiêu thị nhất tục đến từ vực ngoài, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng không phải địa cầu nguyên tắc cư dân? Hắn hỏi bản thân nghi ngờ nhất một vấn đề. Vực ngoài là có ý gì? Chỉ này tinh cầu bên ngoài. Tiếu tuyền cho dù khẽ thở dài một tiếng, cái này là trước mấy đời truyền xuống tới, ta cũng không biết là thật hay giả. Đương nhiên là thật. Long tính lão nhân lúc này mở miệng phụ họ, lão phu cùng các ngươi tiêu thị nhất tộc đời thứ nhất đã từng quen biết, vẫn là lão phu nói cho bọn hắn tồn tại một cái bí cảnh, nói nơi đó hoàn cảnh so nơi này tốt hơn nhiều càng thêm thích hợp ở lại, để bọn hắn đi đánh bí cảnh chủ ý. Tiếu lạc nói Tiếu tuyền cho dù nói Các ngươi cũng đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, cũng chỉ có thể trách các ngươi cái này một chủng tộc sức chiến đấu quá biến thái, đặc biệt là đang tức giận thúc làm giới biến thành mắt đỏ, chiến lực trực tiếp vượt lên gấp bội. Chúng ta vất vất vả và thông qua tự thân tu luyện mới đạt tới cảnh giới, các ngươi cả đời xuống tới lại có thể đạt tới. Lão Phu nếu như bất xuất hạ sách này, mảnh thế giới này đã sớm họ tiêu. Long tính lão nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là hào phóng thừa nhận. Tiền bối, ngươi không cần ái náy, chúng ta tiêu thị nhất tục đều muốn dựa vào ngươi mới không có bị diệt tục, có thể ở trong này phồn diễn sinh sống, chúng ta đối với ngài vô cùng cảm kích. Tiếu tuyền cho dù nói, ái náy. Long tính lão nhân cười lên, lão phu nhưng từ không có ái náy qua, vì bảo vệ mảnh thế giới này ta lão nhân ra dễ dàng sao không dễ dàng a lừa gạt các ngươi tiêu thị nhất tộc đi bí cảnh lão phu không thèn với lương tâm tiếu lạc nói tiếu tuyền cho dù nói tốt người trẻ tuổi hắn thực sự gặp ngươi lần đầu tiên khi biết ngươi họ tiêu thời điểm lão phu liền đi lạc thôn đi một chuyến xác định xuống tới ngươi liền là tiêu thị nhất tộc Chỉ là không có nghĩ đến ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng thực lực không ngừng tới gần ngàn năm trước đời thứ nhất tiêu thị nhất tục, ba ngày trước ban đêm lão phu rất xin lỗi. Cùng quang tộc kiếm vương miễn cưỡng đánh cái ngang tay, không thể đem ngươi thay tử cho lưu lại, xem ra lão phu đúng là già nên tìm cái người nối nghiệp, chờ đợi hơn ngàn năm, người này cuối cùng xuất hiện. Long tính lão nhân cười mỉm nhìn xem tiếu lạc ánh mắt hết sức nóng bỏng tiền bối là có ý gì tiếu là có cái dự cảm không tốt lão phu nói cái kia người chính là ngươi a đời thứ nhất tiêu thị nhất tục xác thực giàu có xâm lược tính mà ở trong này sinh sôi ngàn năm các ngươi đã sớm dung nhập cái thế giới này đem thủ hộ cái thế giới này trách nhiệm giao cho ngươi lão phu phóng một ngàn cái tâm long tính lão nhân nói thật có lỗi tiền bối ta không muốn trở thành cái gì thủ hộ giả, ta chỉ muốn đoạt lại thây tử của ta. Tiểu lạc nói. Tiếu tuyền cho dù lập tức chừng mắt. Tiểu lạc, long tiền bối ủy thác trách nhiệm là đúng ngươi vun trồng cùng tín nhiệm, ngươi đáp ứng chính là không cần nói hồ đồ lời nói. Hắn là thật muốn ở Tiếu lạc trên ước gó một chút, đây chính là cái thế giới này người mạnh nhất có thể được đến long tiền bối thưởng thức.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 Tiếu lạc một mực liền tin tưởng trên đời không có cái gì không làm mà hưởng sự tình, cho nên đối cái này đột nhiên cùng bản thân hóa làm một thể hệ thống có hơi nhiều cố kỵ, có thể không sử dụng liền không sử dụng. Bây giờ nghĩ đến, hắn cố kỵ cũng không phải dư thừa. Diệt, ta muốn quyết đấu với ngươi. Chính tại hắn muốn sự tình thời điểm, một tiếng quát mắng truyền đến. Tiếu Lạc ngẩng đầu, chỉ gặp một cái giữ lại đầu chọc nam tử dùng cái kia xong, mắt hổ nhìn mình lon lon, thân thể hùng trắng gương nghỉ, toàn thân tản ra hùng hậu lực cảm giác, bất quá khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, mơ hồ mang theo thanh sắc, hô hấp cũng có chút rồn rập nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần đầu tuyệt đối sẽ để cho người ta nghĩ lầm cái này là một cách bệnh nguy kịch nam tử. Cho dù mậu hoa, ngươi lại phát cái gì bệnh tâm thần? Cơ tư dính đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ chán vét, lúc này liền quát lên. Tư dính ta đối với ngươi thích sông cạn đá mòn, ta đối với ngươi tình so qua vàng kiên cố, vì ngươi coi như đối thủ lại cường đại, ta cho dù mậu hoa cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Cho dù mậu hoa hướng cơ tư dính biểu đạt một phen ái mộ tâm ý, lập tức đưa ánh mắt một lần nữa rơi vào tiếu lạc trên người diệt đến cùng ta tiến hành một trận nam nhân ở giữa quyết đấu chỉ có cường giả mới xứng có được tư dính cút tiếu lạc mặt không biểu tình vô cùng đơn giản một chữ đáp lại hắn ngữ khí rất bình thản nhưng trên đó ẩm chứa lực chấn nhiếp Lại làm cho cho dù mậu hoa toàn thân dùng mình một cái tầng một mồ hôi lạnh lập tức phun trào mà ra trong đầu càng là nhớ tới ngày đó bị Tiếu Lạc đánh mười phần thê thảm hình ảnh. Bất quá vừa nghĩ tới Tiếu Lạc bị thương, lúc này mới tỉnh lại không bao lâu, hắn cũng không tin Tiếu Lạc thực lực đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, đang bởi vì như thế, hắn mới có đảm lượng chạy đến lớn tiếng sông Tiếu Lạc kêu la, muốn cùng Tiếu Lạc quyết đấu tốt đến cơ tư dính ưu ái. Hắn lấy lại bình tĩnh, khói miệng lộ ra một vòng gian trá cười. Ngươi chớ ở trước mặt ta gào to, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, theo tùy tiện tiện một cái cấp bơ chiến sĩ đều có thể hoàn ngược ngươi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như không có can đảm cùng ta quyết đấu, vậy liền ít đánh tư dính chủ ý, nàng là ta cho dù mậu hoa nhận định tương lai lão bà. Nghe lời này cơ tư dính quả nhiên là vừa thẹn vừa giận, Nàng cự tuyệt cái này ra hỏa không biết bao nhiêu lần Hơn nữa mỗi lần đều là gọn gàng không chút nào cho hắn bất luận cái gì mơ màng cùng cơ hội cự tuyệt Nhưng hắn đây hết lần này tới lần khác không từ bỏ Đối với nàng theo đuổi không bỏ Có thời điểm nàng đều muốn sa thải liên lạc viên cái này trước vụ Vĩnh viễn tránh đi cái này khiến người chán vết ra hỏa Cho dù mẫu hoa ngươi không nên nói bậy nói bạ ta và ngươi ở giữa không có bất luận cái gì khả năng, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tư dính tâm ta ta linh hồn đều bị ngươi câu đi, ngươi để ta chết tâm kia liền là gọi ta đi chết à. Cho dù mậu hoa cao mày nói ra. Tiếu lạc lạnh lùng nói liền hắn lời nói gốc giả. Vậy ngươi liền đi chết tốt. Cho dù mậu hoa chừng tới bất thiện nói. Không dám cùng ta quyết đấu liền ngoan ngoãn im miệng, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Cho dù mậu hoa, ta đang có một đám lửa không biết hướng chỗ nào phát tiết, khuyên ngươi một câu chớ chọc ta, nếu không. Nếu không như thế nào? Cho dù mậu hoa khắp khuôn mặt là đắc ý cười, hắn ăn chắc tiếu là hiện tại là chỉ con mèo bệnh, không nổi lên được cái gì cự gió lớn sóng, cũng chính là bởi vì điểm này. Hắn mới dám thừa cơ muốn tìm về lần trước vứt bỏ chàng tử thắng về Mỹ nhân ưu ái, diệt, ngươi hiện tại có vẻ bệnh cũng không có tư cách nói loại lời này, vẫn là ta khuyên ngươi một câu tranh thủ thời gian rời đi tư dính bên người nàng là lão bà của ta, ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Cho dù mậu hoa, ngươi, cơ tư dính tức dẫn đến nghiến răng nghiến lời, cách này ra hỏa nói chuyện quả thực là để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Tư dính lão bà, ngươi biết không, ở ban đêm ngủ không được thời điểm, ta cuối cùng sẽ nghĩ ngươi, nghĩ ngươi tất cả, ở phòng ta trên vách tường dán đầy ngươi ảnh chụp, ta yêu ngươi, ta tình yêu ngươi, đời này không thể không có ngươi a. Cho dù mậu hoa lại lần nữa đối cơ tư dính biểu đạt ái mộ, ngươi cách này hỗn đàn, nếu ta nói mấy lần ngươi mới chịu từ bỏ. Cơ tư dính gương mặt tức dẫn đến đỏ bừng. Từ bỏ, từ bỏ là không có khả năng từ bỏ, đời này đều không có khả năng, ta nhất định phải đuổi kịp ngươi, cách này là ta cho dù mậu hoa kiếp này mục tiêu. Cho dù mậu hoa lắc đầu nói, vèo, tiếu lạc thân hình thoát một cái, nháy mắt đi tới trước mặt hắn, tay phải như săn mồi xà đồng dạng dò ra kềm thép khóa lại cổ của hắn, cánh tay vừa nhấc, cho dù mậu hoa hai chân liền rời đi mặt đất. Mạnh liệt ngạc thở cảm giác cũng thuận tiện phun lên đại não. Cho dù mậu hoa đầu óc ngươi bên trong đều là nước sao? Tiếu Lạc ngẩng đầu, giống như là một cái ác lang tựa như nhìn xem hắn, vẫn cảm thấy ngày đó đối ngươi giáo huấn không đủ nặng. Cần ta cho ngươi thêm nhớ lâu một chút. Ngữ khí rất lạnh, vẫn là loại kia lạnh lẽo. Cho dù mậu hoa cả người đều kinh sợ sững sốt, nghĩ thầm Mùa cách này ra hỏa không phải vừa bị người đánh nửa chết nửa sống từ trong hôn mê tỉnh lại sao? Thực lực thế mà so trước kia còn muốn mánh mẽ cách này là chuyện gì xảy ra? Hắn gian nan gạt ra vẻ mỉm cười, vội vàng giải thích nói. Lầm! Hiểu lầm! Hiểu lầm! Tiếu là cười lạnh ta cũng không cho rằng đó là cách hiểu lầm. Vừa dứt lời trực tiếp đem cho dù mậu hoa cho hoang lên, cho dù mậu hoa bay đến 4 mét không trung lại rơi xuống, ở sắp đụng chạm lấy mặt đất lúc tiếu lạc chân phải như áp xúc đến cực hạn lò xo so đạp mạnh ở tại ngực. Bành. Bắn ra một tiếng ngột ngạt nổ vang, cho dù mậu hoa chỉ cảm thấy ngũ tảng lục phủ đều chấn rung động một chút, kêu rên một tiếng. Miệng phun máu tươi thân thể hiện lên cơ chữ hình tựa như một cách như đạn pháo hướng về sau hung hăng bay ra, té nện ở xa mười mấy mét trên mặt đất. T. Nơi xa quan sát xa tổng bộ nhân viên ngược lại hút một luồng lương khí, bọn hắn ngay từ đầu cũng cho rằng Tiếu Lạc là chỉ con mèo bệnh tử thân thể mệt mỏi, thực lực hạ xuống điểm thấp nhất, có thể hiện tại xem ra thương mại. Con mù nó... Căn bản liền không phải chuyện như thế đi, cái kia cho dù mậu hoa lần này có thể phải xong đời. Sưu sưu sưu. Tiếu lạc thân hình hư ảnh hóa kéo lấy từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới cho dù mậu hoa trước mặt, một cước giấm ở hắn lồng ngực ở trên cao nhìn xuống đạm mạc liếc nhìn hắn. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh điểm sao? Diệt, hiểu lầm, cái này là... Là... Hiểu lầm. Cho dù mậu hoa khóc không ra nước mắt, hắn xem như biết rõ cái gì gọi là không tác tử liền sẽ không chết, đều nói lão hổ cay rắm chủ cố sờ không được. Mà hắn thì sao, không phải sờ lão hổ cay rắm chủ cố, rõ ràng là cầm chân cố sức đi đạp lão hổ cây sắm chủ cố, so sờ nghiêm trọng gấp mấy chục lần. Xem ra không đủ thanh tỉnh, tiếu lạc mặt không biểu tình nói ra, sau đó lại là một cước. Đem cho dù mậu hoa coi như bóng ra tựa như đạp bay Răng rắc Có thanh thuế nứt xương tiếng vang lên Cho dù mậu hoa đau đớn khó nhìn Ngừng lại lúc miệng mũi đều tải chảy máu Còn chưa chờ hắn trì hoán khẩu khí Tiếu lạc như bóng với hình theo sau Xuất hiện ở trước mặt hắn Hỏi lại ngươi một câu đầu óc thanh tỉnh điểm sao Ta Ta sai rồi Thật Thật xin lỗi Ta sai rồi ta biết rõ sai. Cho dù mậu hoa ôm tiếu lạc chân tầu xin tha thứ. Tiếu lạc lắc đầu. Còn chưa đủ thanh tỉnh. Nói đi, lại lần nữa đem cho dù mậu hoa làm bóng ra đồng dạng đá bay. Đá đến đá đi, cho dù mậu hoa đau khổ tột cùng trên người xương cốt đều không biết gãy mất bao nhiêu cái toàn tâm kịch liệt đau nhức để hắn cuối cùng lại như cái hài tử tựa như khóc lên.